Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tỉnh lại Và hình như sau tầm khoảng 8-9 cái tác tai của tôi Mà tôi nghĩ là giống như trời dán vào mặt mẹ Thì mẹ tôi đã tỉnh lại Cái trồng đen mắt đã chạy xuống Người của mẹ tôi hết giật Lúc đó tôi mừng quá mà hòa khóc lên Lúc này ba tôi mới lôi tôi xuống giường Lôi luôn cả mẹ xuống Lấy ghế cho mẹ ngồi ngoài sân cho thoáng mát để bình tĩnh lại Mẹ mếu máu, tôi ngồi cạnh chỉ biết im lặng an ủi thôi, ngoài ra cũng không có suy nghĩ được gì sau cú sốc ấy. Bà ngoại mất được 3-4 tháng, thì ông ngoại cũng trở nặng và rồi nằm liệt giường sau 6 tháng thì cũng đi theo bà ngoại. Thời gian ông ngoại nằm, mẹ tôi là người luôn luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc. Tối mẹ cũng ngủ bên cạnh ông, trải cái chiếu mà nằm ngoài cửa phòng cả đêm như vậy. Có một đêm, mẹ cũng đang nằm trên chiếc chiếu ngay cửa phòng ấy. Mẹ bỗng giật mình bởi tiếng kêu của ông ngoại. Ông ngoại kêu, đứt danh tên của mẹ luôn. Bé ơi, bé. Mẹ mới giật mình vậy hỏi, sao vậy bố? Ông ngoại mới nói, má mày, cúi xuống hôn mày kìa. Phải nói lúc gần ngày mà ông ngoại mất, tối nào ông cũng bảo mẹ, tụi nó đang nằm kế tao nè. Nó dành cái giường với tao, mày đuổi nó đi chỗ khác cậu chặt quá. Ông còn nói tụi nó đông lắm, cứ ở đây miết thôi. Có lẽ ông gần mất, nên ông thấy người cõi âm rất là nhiều. Còn đây là câu chuyện có liên quan đến cái bàn thờ Phật bị lật. Phải nói vài tháng một lần là mẹ và dì tôi hay rủ nhau xuống nhà cậu hai tôi ở quận Bình Tân để chơi. Mỗi lần xuống trên đường đi, thì mẹ với dì hay ghé mua đồ ăn xuống, bày ra ăn cho tiện, đỡ phải mất công nấu nướng. Lúc thì mua gà, lúc thì mua vịt, lúc thì mua gỏi, rồi kèm luôn những món tráng miệng, lúc thì mua lẩu các kiểu hết. Phải nói là nhà bên ngoại tôi ai cũng có tâm hồn ăn uống dữ lắm, nên mọi người, mọi người luôn, không sót một ai, phải nói cũng thuộc hạng béo phì. Lần đó thì mọi người lại muốn đổi khẩu vị cho nên không mua đồ ăn sẵn mà rủ vợ của cậu hai đi ra chợ mua đồ ăn về nấu. Lúc này vợ cậu hai mới nói, thôi sẵn mình mua trái cây cúng Phật bà luôn vì bữa nay ở dưới 30 rồi. Vì chở đồ cũng nhiều mà xe mẹ tôi lại chở thêm gì nữa. Nên mợ hai tôi mới thồ hết mớ đồ ăn đó về nhưng riêng đồ cúng Phật tại vì mợ không muốn để chung với thịt cá nên đã bỏ riêng ra mợ bỏ trong cái cốt xe Attila của mợ rồi chạy thẳng về nhà về đến nhà mẹ và dì tôi mới sắp xếp nấu nướng trong bếp còn mợ hai tôi thì lui cui chân chân trái cây ra dĩa để dâng lên Phật bà vừa mới thắp hương xong mợ leo xuống cái ghế và cất cái ghế đi thì toàn bộ trang thờ phật bà rớt xuống đất bể tan hoang hết nhưng mà bức tượng lại không bể ai cũng giật mình hoảng hồn vì tiếng đổ vỡ nên chạy ra xem chuyện gì thì hỡi ơi không ai nói nên lời mọi người không hiểu lý do gì và vì sao nhưng cũng đành phụ nhau một tay dọn dẹp mà trong lòng đầy hoang mang vì có phần lo sợ trưa đó nấu nướng xong Mọi người mới quay quần ở trên bàn ăn, ăn thì cậu hai mới hỏi. Nãy bà mua đồ cúng bà đó, có để dính thịt cá vào không vậy? Mợ hai mới trả lời. Tôi biết chứ nên tôi kỹ lắm. Tôi đâu có dám để gần thịt cá đâu. Tôi để riêng nó ra, để trong cái cốp xe. Vậy đó mà không biết sao bị quở, tôi không biết nữa. Trời ơi, lúc này cậu hai ông mới dậm chân dậm cẳng ông la lên. Trời đất ơi là trời, đồ đem cúng cho Phật bà. Vậy đó mà bà để dưới đít rồi ngồi lên, ai mà chứng cho bà được. Đừng nói chi Phật bà, dông, các dông mà các linh cũng không có ai chứng cho bà nữa. Có lẽ lúc này mọi người mới vỡ lẽ ra, và không ai nói câu nào hết về vấn đề này nữa. Sau đó thì cậu và mợ cũng thành khẩn xin lỗi, và có dân lại trái cây khác, thì không có chuyện gì xảy ra nữa tôi nghe mẹ kể lại rồi tôi cũng hỏi lại mẹ mẹ ơi sao bức tượng không có bể hay quá vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net